Sam Sam đến đây ăn nè Phần 9 Từ lúc trở thành nhân viên chính thức Sam Sam có chút vội vã Hôm nào cũng giơ tay đếm ngày đợi boss lớn trở về Biểu hiện cụ thể như hàng ngày đi làm Trước khi bước vào tòa nhà phong đằng đều nhìn lên tầng 22 Với ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu Khi tan ca lại dùng ánh mắt Chí lớn chưa thành Nhìn lên lần nữa Cuối cùng mới bị rịnh ra về Thế là cả tòa nhà phong đằng đều biết Trong những ngày CEO đi vắng, Tiết Sam Sam thường nhìn văn phòng chủ tịch hết sức bệnh rịn, Rõ ràng là đã tương tư thành họa. Trưa nay, Sam Sam ăn cơm xong, rồi nằm bò lên bàn làm việc ngủ. Ngủ được một lúc thì điện thoại reo. Sam Sam ở ải nghe máy. Tiếng amay vọng đến. Sam Sam, rảnh không? Lên đây chút đi. "Lên ư?" Sam Sam ngồi thẳng dậy. Lẽ nào Boss lớn về rồi? Nghiêm Trang nói. Được cướp máy sam sam hít sâu trấn tĩnh trấn tĩnh tuyệt sam sam phải tin tưởng nữ thần thắng lợi luôn đứng về phe chính nghĩa tuyệt đối không thể vì boss lớn khá đẹp trai khá giàu có mà trở giáo nghĩa là quay súng lại bắn vào quân mình sam sam trong chớp mắt chuyển từ trạng thái ngủ sang trạng thái chiến đấu Ý chí chiến đấu bùng cháy hừng hực đốt tới tận tầng 22 amey thấy cô đến vẫy tay gọi sam sam qua đây Sam Sam xua tay, biểu thị chút nữa hãy nói Bước chân kiên định đi đến trước cửa phòng chủ tịch đại nhân Nghiêm túc gõ cửa Vừa gõ vừa đọc thăm lời thoại Lúc này tuyệt đối không thể tám chuyện với Amai Chỉ cần tám chuyện là ý chí chiến đấu tan rã mất Đây là chân lý trình bày trong vô số tiểu thuyết kiếm hiệp Gõ à gõ, gõ à gõ, gõ à gõ Thay tần suất tiếp tục gõ Không ai trả lời cô Sam Sam ngu ngốc quay đầu lại. Amay và vài thư ký đã sớm che miệng cười gần chết. Amay vừa cười vừa thở hổn hển nói: "Sam Sam, chủ tịch vẫn chưa về đâu. Vậy gọi tôi lên đây làm gì? Không phải chủ tịch thì không thể gọi cô à? Tuần trước tôi về nhà một chuyến, mang cho cô ít đặc sản ở quê này." Amay nén cười đưa cái túi cho cô. "Ê, cảm ơn, cảm ơn." Trước ánh mắt nén cười của mọi người, Sam Sam đổ mồ hôi, "Mang theo túi đặc sản, yếu siêu đi xuống dưới." Hiệp thứ nhất, Tiết Sam Sam hoàn toàn thất bại, đến vặt áo của boss lớn cũng chưa sờ tới được. A May cả chiều tinh thần rất tốt, đúng lúc có việc công phải gọi điện xin chỉ thị của phong đàn. Trình bày xong việc công, A May nói không suy nghĩ, chủ tịch, Tiết Sam Sam rất nhớ ngày đấy. Nói xong, trong lòng liền hồi hộp, cảm giác mình đã quá liều lĩnh, phong đàn không phải loại cấp trên bình dị dễ gần, đồng thời cũng không dễ tiếp xúc. Cấp dưới đối với anh ta từ trước đến nay đều rất cung kính, ngoài công việc ra không dám nói năng kinh sức, nhưng hôm nay bị Sam Sam náo loạn một chút, tâm lý A May rất thoải mái, không biết sao lại có thể nói ra. Phong đằng rõ ràng không hề ngờ cô có thể nói điều đó, lát sau mới nói tùy tiện, há. Trong bụng A May đoán chữ há của ông chủ, cho rằng hẳn là rất có hứng thú, khiến cô tiếp tục nói ra ý mình, thầm thở phào nhẹ nhõm vội vàng kể hết nguyên văn đầu đuôi câu chuyện hôm nay của Tiết Sam Sam Thế là lúc tối, khi Sam Sam đang ngồi trầm hổm chơi game trước TV Thì nhận được một cuộc gọi kỳ lạ Hai giờ sau tôi bay, trưa mai về tới nơi Sau đó không đợi Tiết Sam Sam trả lời Đối phương liền bình tĩnh nhắc máy Cầm điện thoại mãi một lúc lâu Sam Sam mới biết vừa nãy là giọng của boss lớn Quá hung hăng, thật quá hung hăng Sam Sam tức giận quăng điện thoại lên giường Chủ tịch rõ ràng còn chưa về, đã đơn phương tuyên chiến, hơn nữa còn đánh điện đường dài quốc tế. Tuy ngơi tiền, Sam Sam thương xáo cho cái phí điện thoại một lúc, quay đầu nhìn máy vi tính, xích chút nửa hộp máu. Rõ ràng vừa rồi Boss bị đánh, chỉ còn lại một vạch máu, vậy mà bây giờ nằm trong vũng máu lại là cô. Quái vật Boss dương ngoai giữ vỏ, đi đi lại lại bên cạnh thi thể cô. Quả nhiên, các Boss đều là người một nhà, rõ ràng là Dương Đông kích tay, điệu hổ ly sơn. Nợ cũ lại cổng tham thù mới Ngày mai về đây đi Sam Sam đỡ mắt nhìn máy tính Nắm tay thật chặt Ngày thứ 2 Sam Sam vừa đi làm thì nhận được mật báo của A May Máy bay của chủ tịch đại nhân 12 giờ Đến thành phố S Khoảng 1 giờ nữa và tới công ty Thế là Sam Sam không đợi phong đằng gọi Ăn cơm xong Liền chạy lên tầng 22 với ý chí chiến đấu giàu dạt Chờ Boss lên tầng 22 Đợi này đợi này Sam Sam đã ngủ gục ở chỗ của A May 12 giờ 15 phút, phong đằng mang theo Linda và trợ lý đặc biệt Phương xuất hiện ở tầng 22. Các thư ký đều đứng cả lên nghênh đón. A May đẩy đẩy Sam Sam, không chút phản ứng, lại đẩy tiếp. Sam Sam nửa tỉnh nửa mơ ngẩng đầu lên, mọi thứ trước mắt đều mơ hồ, chỉ có vài hình dáng mờ nhạt. Sau một lúc, rõ nét dần, rõ nét. Sam Sam nhìn vào một đôi mắt. căn cứ vào công lực tiếc Sam Sam hoàn toàn không nhìn ra suy nghĩ đằng sau đôi mắt kia. Chủ nhân đôi mắt nhìn cô xương mày kinh ngạc Trong mắt lấp lánh ánh cười Vẻ mặt như thể mọi chuyện nằm trong dự đoán Và cả ngoài dự đoán A May nói Chủ tịch, cô Tiết ăn cơm xong lên liền đấy ạ Phong đằng ừ một tiếng Cất bước vào văn phòng CEO Vào đi Sam Sam vẫn ngốc nghếch ngồi ở chỗ A May Linda nhắc Cô Tiết, chủ tịch đang kêu cô vào kìa À, chủ tịch, boss Sam Sam đã hoàn toàn tỉnh táo Phần 10 Sam Sam vội vàng đứng lên khỏi chỗ của A May Bước nhanh theo phong đằng vào phòng chủ tịch Phong đằng ném mấy túi công văn gì đó Trên tay lên ghế sofa, dặn dò Đóng cửa lại Vâng, Sam Sam đóng cửa Đối với mệnh lệnh của boss lớn Có khi hành động của Sam Sam nhanh hơn cả suy nghĩ Đóng cửa xong Quay người lại, Sam Sam hoảng hốt Chủ tịch Rõ ràng, rõ ràng đang cởi y phục Được rồi, tôi chỉ là cởi áo vết Vẫn mặc sơ mi bên trong Thế nhưng, động tác cởi y phục này sao lại đẹp mắt đến vậy Chả trách có người mua vé xem múa thoát y Hơn nữa, hình thể boss rất đẹp Sam Sam nhìn không chớp mắt Phong đằng cởi áo vết Thấy cô ngốc nghếch đứng ở đó Tiện tay vứt áo vét cho cô Giúp tôi treo lên Sau đó, anh vào nhà vệ sinh rửa tay Bỏ lại Sam Sam bê áo hóa đá ở chỗ cũ Boss lớn đúng là boss lớn bắt người khác làm việc hiển nhiên như vậy không sao cứ thế này chắc cô trở thành a hoàn toàn năng của chủ tịch quá sam sam nắm tay quyết định rồi phản kháng bắt đầu từ việc không treo áo lên phong đằng rửa mặt xong đi ra liền thấy tiết sam sam vẫn bê áo vest đứng ở chỗ cũ phong đằng nhíu mày không tìm thấy chỗ treo áo à không phải sam sam lấy hết dũng cảm chủ tịch tôi không thể giúp anh treo được tại sao Phong đàn nét mặt xa xăm, chậm chậm đi về phía cô Sam Sam chỉ cảm thấy xung quanh mình đều bị sự đàn áp bao phủ Càng lúc càng mạnh Bởi vì Sam Sam nghiến răng, hai tay đưa áo ra Bởi vì trời lạnh rồi, chủ tỉnh nên mặc đi, không sẽ bị cảm lạnh Tuyệt Sam Sam, mày hết cứu chữa nổi rồi Sam Sam ủ rũ nhìn áo vét trong tay Bỏ đi bỏ đi, treo quần áo chỉ là chuyện nhỏ Hôm nay chủ yếu đến là vì chuyện cơm trưa Điều này nhất định không thể thỏa hiệp Phong đang mỉm cười Hóa ra là cô quan tâm tới tôi Vừa nãy tôi vẫn còn cho rằng Nụ cười của anh ta khiến Sam Sam sợn tóc gáy Vội vã phủ nhận Không có, không có Tôi đương nhiên quan tâm tới chủ tịch rồi Tại sao? Cái gì tại sao? Tại sao quan tâm anh ta? Sam Sam vắt óc, lắp bắp nói Bởi vì... Bởi vì sức khỏe của chủ tịch Chính là hạnh phúc của nhân viên Sức khỏe của tôi chính là hạnh phúc của cô Câu này rất hay Phong Đặng hài lòng gật đầu Được rồi, sức khỏe của tôi rất tốt Cô cứ treo áo lên đi Ách, lời của chủ tịch đại nhân dường như có chút kỳ lạ Sam Sam vừa treo áo, vừa nghi ngờ Treo áo xong quay lại Vẫn không biết chỗ nào không đúng Sam Sam để vấn đề này lại trong đầu Nói cà lăm. Chủ tịch, không đúng, không đúng Sao lại là ngữ khí này chứ Lại không phải đi cầu xin Sam Sam ho một tiếng, nói lại Chủ tịch Phong Đăng đi về phía sau bàn làm việc Sao rồi Cái đó cơm trưa Sam Sam đang muốn giống một hồi trống Để củng cố tinh thần Chết mới buông tay Phong Đăng ngắt lời cô Đúng rồi lấy hai túi giấy ở trên bàn mang qua đây Lại bắt cô làm Được rồi thì giúp anh ta lần cuối Sam Sam đưa cho anh ta hai túi giấy rất đẹp Nhưng Phong Đăng không cầm Bật máy tính nhập pass Nói Ê cho cô đấy cầm lấy đi Đưa, cho, cô Ba từ này không thua gì tiếng sét đánh giữa chín tầng mây Hoàn toàn làm cho Sam Sam chấn động Đến mức mấy phút mà không có phản ứng nào Vừa lướt mắt nhìn vào trong túi thì hình như là sản phẩm dưỡng da Boss lớn lại mua sản phẩm dưỡng da cho cô Thật, thật rất là đáng sợ Dường như bản năng sinh tồn mách bảo tiết Sam Sam Thứ này nhất định không lấy Lấy rồi sau này không còn đường sống Thế là Sam Sam mở miệng Chủ tịch Tôi không... Từ không vừa rời khỏi miệng, ánh mắt Boss liền chém qua, từ cần trong không cần, phanh ngay ở cửa miệng, Sam Sam suýt chút nữa thì ngẹn đến nỗi thương. Không gì, lại uy hiếp cô, dùng mã chiêu này mà không có chút sáng tạo ư? Sam Sam vô cùng xem thường chủ tịch đại nhân, không thể không nhận. Nhưng mỗi lần đều bị uy hiếp bởi cô một chiêu thức, Sam Sam càng xem thường bản thân, thấy cô cúi đầu ủ rũ. Trong mắt phong đằng cũng có chút không vui Được rồi, cô ra đi Vẻ mặt phong đằng lạnh nhạt Xua tay kêu cô ra ngoài Sam Sam đi đến cửa, phong đằng lại nói Buổi trưa ngày mai đừng quên lên đây Sam Sam lúc này mới nhớ ra Việc cơm trưa vẫn chưa giải quyết Tất cả trình tự đều bị quà của boss lớn Làm cho loạn cả lên rồi Ra khỏi phòng chủ tịch Sam Sam đã quyết tâm Số tiền này nhất định phải trả cho boss lớn Nhưng boss chắc chắn không nhận vì vậy sam sam vô cùng thông minh nghĩ ra một cách hay sau này tăng ca sẽ không quét thẻ tăng ca không nhận tiền tăng ca như thế là được rồi linda thấy sam sam cầm túi giấy đi ra cười nói cô tiếc quả nhiên là tặng cho cô cô ấy nói có chút dành công nhãn hiệu này là tôi giới thiệu với chủ tịch lần trước chẳng phải cô nói mùa đông da cô rất khô thậm chí còn bông da sao dùng cái này rất hiệu quả sam sam nhớ ra rồi có một lần cô lên lầu đã từng hỏi linda và amy những phụ nữ thời trang chỉ ra vấn đề này ngờ đâu linda sam sam nhớ ra điều gì đó vội vã hỏi hai bộ sản phẩm trang điểm này bao nhiêu tiền vậy linda nhíu mày cảm thấy, cảm thấy cô này thực sự là không phóng khoáng đàn ông tặng quà chỉ cần nhận là được còn hỏi giá cả thật là thua thiện nhưng chỉ cười rồi nói con số nghe xong giá cả sam sam chỉ có một suy nghĩ hãy để gió cuốn cô đi cuốn đi mà đắt như thế cô phải tăng cao bao lâu đây sam sam chán nản thất vọng toàn tập lẩm bẩm nói linda cô không thể giới thiệu hãng nào rẻ hơn chút sao sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc không thể lý giải nổi của mọi người sam sam trong trạng thái hôn rời khỏi xác mà bay xuống tầng dưới trong trạng thái hôn lì khỏi xác cho đến khi qua buổi chiều sam sam lại ngồi trên giường ngay người ra nhìn hai hộp dưỡng da Boss là nhân quả không hữu danh là nhà đại tư sản Dùng thủ pháp chi tiền hào phóng Sao mà thành thục đến như vậy? ai Sam Sam mở cái hộp xinh đẹp Định thử chút Suy cho cùng đây là tiền tăng ca N năm sau này của cô đổi lại Không thể để hết hạn Nhưng lấy ra những cái lọ này Sam Sam không cần lời gì để nói Trên những cái lọ này viết gì thế nhỉ? Tuy rằng, biết mặt từng chữ cái, nhưng khi kết hợp với nhau thì quả thật không nhận ra Hình như là tiếng Pháp Sam Sam tối sầm mặt, vứt hộp sang một bên Sam Sam nằm lên giường, nhìn lên trần nhà, sau đó lại dậy Tìm giấy bút chép y nguyên những chữ cái trên lọ, định nghe mai hỏi các đồng nghiệp ở văn phòng Cách ngày đi làm Sam Sam hỏi hai đồng nghiệp khá am hiểu lĩnh vực này Kết quả, họ đều không biết Xem ra chỉ có thể hỏi Linda rồi Nhãn hiệu lực cô ấy giới thiệu, có lẽ cô ấy biết Rất nhanh lại đến giờ ăn cơm Sam Sam vô cùng bùng rầu lên tầng trên Bùng rầu bởi vì trong lòng Sam Sam rất mâu thuẫn Có câu Vô công không hưởng lộc Cô An đã ăn rồi Cầm đã cầm rồi Lại cự tuyệt giúp người ta Dường như rất tiểu nhân, rất phong ơn bội nghĩa Nhưng nếu không từ chối Sau này vẫn phải tiếp tục ăn Nói không chùng vẫn phải tiếp tục cầm Lặp đi lặp lại Há không phải muốn từ nhân viên gấp rau chuyển thành công nhân nô lệ rồi ư. Công nhân nô lệ, Sam Sam giật mình một cái, toàn thân lạnh buốt Không được, không được, như thế vĩnh viễn không có ngày thoát ra, thà làm tiểu nhân cũng không thể làm công nhân nô lệ. Cái trước là vấn đề nhân cách, cái sau lại là vấn đề đời người, Sam Sam lại hạ quyết tâm một lần nữa. Nhưng vừa vào văn phòng, Sam Sam liền phát hiện ra tâm trạng của chủ tịch tuyệt đối không thể gọi là vui vẻ. Cũng đúng. Boss xói bụng thì tâm trạng đều không tốt, thậm chí là hôn dữ nếu có vút rau hùm cũng không bằng đợi boss ăn no rồi nói. Sam Sam tự giác ngồi xuống, bắt đầu gấp rau, gấp xong lại cung kính mời boss qua ăn cơm, sau đó vừa ăn vừa len lén quan sát. Hừ, quả nhiên nét mặt của boss càng lúc càng ôn hòa, thế là ăn xong, Sam Sam cuối cùng cũng có dũng khí để mở miệng. Chủ tịch, công việc gấp rau sau này tôi có thể không làm có được không. Thấy Phong nàng nhíu mày, Sam Sam vội vàng tìm kẻ chết thay Có thể để trợ lý Phương làm Trợ lý Phương, tôi xin lỗi À không đúng, để A May làm Sam Sam đột nhiên nhớ ra cách vẹn cả đôi đường Đây không phải là cô hãm hại bạn, là tự A May nói Lần trước đi dạo, A May còn nói chuyện này cô ấy cầu mà không được Còn nói nếu cô ấy không muốn thì để cô ấy làm Năng lực A May rất tốt, vừa tỉ mỉ, vừa dịu dàng Hơn nữa Hơn nữa lại cùng một tuần, có thể dễ dàng gọi đến gọi đi Sam Sam lắp bắp đếm kỹ ưu điểm của A May Phong đang chết mắt Giúp tôi gấp rau, cô cho thành công việc ư Không thì thành cái gì Sam Sam rất muốn hỏi lại như vậy Tiếc là dũng khí của cô đã hết, không có gan mở miệng Nếu mặt của chủ tịch bây giờ còn đáng sợ hơn cả lúc đói bụng vừa nãy Đã không muốn làm công việc này thì đừng cho rằng đây là công việc Hả? Vậy rốt cuộc là làm hay không làm? Lời của chú tịch sao mà sâu sắc đến vậy Không thể đưa nhanh cho đáp án dễ chịu à Sam Sam sắp bị anh ta quay chống mặt rồi Cô nói A May học lực giỏi Năng lực tốt Ơ, có cơ hội xoay chuyển hư Sam Sam ra sức tiến cử một cách vui vẻ A May là thạc sĩ Vì thế, để cô ấy làm việc này là một lãng phí nhân tài Phong đằng lạnh nhạt nói Cô làm là đúng nhất Không đồng ý thì không đồng ý Chủ tịch đại nhân sao phải công kích cá nhân Sam Sam buồn rầu Nhìn dáng vẻ dám phẫn nộ Nhưng không dám nói của cô Tâm trạng phong đằng lấy lại được một chút Đổi chủ đề nói chuyện Đồ hôm qua cho cô có dùng được không Tôi vẫn chưa dùng Sắc mặt phong đằng như từ trời quang Chuyển sang nhiều mây Sam Sam vội vã giải thích Không phải không dùng Là do tôi không hiểu nhãn mát trên đó Có điều tôi đã ghi lại Chút nữa hỏi Linda là được Phong đằng quả mắng Việc này cũng đi hỏi người khác Cô không cảm thấy mất mặt Tôi cũng thấy mất thể diện Không hiểu tiếng Pháp cũng là mất mặt ư Xem xem cảm thấy mình quả là vô tội Cô chỉ là một nhân viên tài vụ nhỏ Xin chủ tịch đừng mang tiêu chí xuất sắc hơn người ra Yêu cầu cô có được không Hơn nữa cứ coi như là mất mặt Thì là cô mất mặt Liên quan gì tới chủ tịch đại nhân Đưa đây Phong đằng không ném được nghiêm mặt yêu cầu Cái gì Sam Sam ngỡ ngàng Không phải cô đã ghi chép lại à Bạn chép ở đâu rồi À Tuy không biết anh ta muốn làm gì Sam Sam vẫn nghe theo Lấy giấy từ trong túi quần Phong đằng xem lướt qua Sau đó để lên bàn Qua đây Làm gì Sam Sam lại gần Nghe rõ đây Phong đằng chỉ từng dòng từng chữ bắt đầu dịch Cái này là Anh dịch từng dòng Từng dòng Sam Sam ngơ ngẩn Chủ tịch lại có thể đích thân dịch cho cô cái này cô vẫn chưa hết ngạc nhiên, phong đằng đã dịch xong, hỏi cô nhớ chưa? sam sam không nói được gì, vừa nãy quá kinh ngạc vì được chiếu cô tới, căn bản vẫn chưa nghe kỹ. phong đằng nhìn tiếc sam sam bằng ánh mắt nhìn heo, sam sam cúi đầu cảm thấy hổ thẹn, rốt cuộc làm sao mà được tuyển vào? phong đằng lắc đầu thở dài, bỏ đi. anh cầm bút viết tiếng trung dưới mỗi một dòng, dáng vẽ cầm bút của anh ta vô cùng cuốn hút trời sinh một loại khí thế nắm giữ toàn cục nét chữ cũng vô cùng có lực ánh mắt sam sam vô tình chuyển từ tờ giấy sang phong đằng dần dần có chút say sưa nhìn anh ta tại sao lại cảm thấy dáng vẻ của chú thư lúc này cúi đầu viết chữ rất dịu dàng rõ ràng dáng điệu của anh ta là không kiên nhẫn ảo giác chắc chắn là ảo giác phong đằng viết xong ngẩng đầu nhìn lên liền thấy tuyết sam sam đang nhìn mình với dáng vẻ mất hồn mất phía tâm trạng đột nhiên tốt hơn đưa giấy cho cô Cầm lấy Ê, hey, Sam Sam nhận lấy Phong đằng cười nhẹ Ngày mai nhớ đến đúng giờ Sam Sam bị nụ cười của chủ tịch giao động Ngoan ngoãn gật đầu Vâng Phong đằng đã hài lòng Cô về đi Cho đến khi trở về văn phòng của mình Sam Sam mới hoàn hồn À, chủ tịch đã nhân thật không lương thiện chút nào Hào phóng tăng tiền vẫn chưa đủ Lại còn dùng Mỹ Nam kế Chết nổi là cô trúng kế rồi Trải qua hai lần giao đấu Sam Sam đã hiểu, không thể đấu lực với chủ tịch đại nhân, chỉ có thể đấu trí. Dứt khoát không được, phải nghĩ ra cách nào quanh co, uyển chuyển. Qua vài ngày, đúng lúc thành tích CPA đã có, những người trong văn phòng tham gia thi, ngày ngày đều nói điều này. Sam Sam lóe lên, có cách rồi. Sau khi cùng Phong đàn ăn cơm xong, Sam Sam nghiêm túc nói, Chủ tịch, để nâng cao trình độ chuyên môn, tôi định thi CPA, vì vậy buổi trưa phải chăm chỉ ôn tập, vì vậy... Sam Sam ngừng lại, kỳ vọng nhìn Phong Đằng, hy vọng anh ta hiểu, sau đó biết điều bảo ngày mai cô không cần đến, đọc sách cho tốt, chủ tịch chắc chắn không biết khi nào thi CPA. Phong Đằng quả nhiên lĩnh ngộ được, nói một cách hiểu ý. Văn phòng của cô thật là ẩm ĩ, buổi trưa cô có thể đọc sách ở đây. Sam Sam yếu xìu, tuy lần này đã thất bại, nhưng Sam Sam là một đứa trẻ kiên cường, đã tìm thấy niềm vui trong chiến đấu, có thể chuẩn bị tốt tâm lý kháng chiến trường kỳ vì chưa bị đả kích nặng. Nên khi phong đàn nói, đọc sách ở chỗ anh ta gì gì đó Sam Sam cơ bản cũng chẳng để tâm Vì vậy, ngày thứ hai tại văn phòng chủ tịch Đối với đống sách khổng lồ trên bàn Nét mặt Sam Sam không thể không nói là hết sức ngoạn mục Những cái này là cái gì? Tài liệu dạy học CPA Chủ tịch đại nhân thông thả nói Sam Sam cuối cùng cũng hiểu thế nào là gậy ông đập lưng ông Không phải cô xem sách ở đây à Tôi đoán cô có thể quên mang sách Vì vậy cô Linda chuẩn bị một ít phong đằng đi về phía cô quay người nhíu mày sao chỉ có vài cuốn thế này hai mắt sam sam túi thui không chịu được những quyển này vẫn còn chưa đủ nhiều à cpa vốn dĩ đã có năm môn những tài liệu dạy đã rất nhiều rồi nhưng đóng sách này không chỉ bao gồm tài liệu dạy còn có sách tham khảo và các dạng đề thi cpa anh ta còn có thể chơi ít phong đằng không nói rút một tờ đề thi ra lật xem mấy đề thi này không tính phong đằng lật một chút rồi nói Cô bắt đầu đọc sách đi, sau này cứ nửa tháng thi một lần Thi, không thể nào, chủ tịch đại nhân còn muốn kim lung chức giáo viên giữ nhị mà Nhưng tôi phải đi làm Vậy thứ bảy qua đây Thứ bảy không phải là ngày nghỉ, không cần đi làm ư Tôi có gọi cô đi làm không? phòng đằng trong lòng vui sướng mỉm cười Để cô đi thi, nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ công ty tốt hơn Sam Sam vùng vẫy giải chết Vậy tôi thi một môn, ít hai môn được rồi Thi cùng lúc năm môn có thể không qua, cuộc thi CPA thế nhưng có tiếng là biến thái nha, thời gian thi vẫn còn một năm, còn rất dài. Hóa ra anh ta lại có thể biết rõ khi nào thi, thật là hiểm ác. Hơn nữa, phong đàn nhẹ nhàng nói, tôi có cách khiến cho cô qua. Á, lẽ nào chủ tịch lại có cửa, hai mắt sam sam sáng lên, tuy cô không thể gian lận, nhưng tâm lý tự sướng một chút cũng sướng, chỉ cần một câu nói. Quả nhiên, quả nhiên, dáng vẻ chủ tịch đại nhân vô cùng chắc chắn. Sam Sam xúc động, thì không đạt, trừ tiền lương. Trước cả làm buổi chiều 5 phút, mặt Sam Sam xanh như tàu lá bị chủ tịch xui ra khỏi phòng. Cầm mấy quyển sách dày, hai mắt tối sầm xuống tầng. Lần thứ nhất gõ trống làm tinh thần hăng hái hơn, lần thứ hai lại yếu đi, lần thứ ba thì kiệt quệ. Qua trận này, Sam Sam hoàn toàn kiệt sức rồi, đồng thời cũng hiểu ra một chân lý. Đấu với trời, vui thích không cùng Đấu với đất, vui thích không cùng Đấu với Boss, ngốc nghếch không gì sánh được Rùa mạn Tiểu Sam Sam đáng thương Ta hình như thấy được cuộc sống bi thảm sau hôn nhân của ngươi nha Đời này khó mà xoay chuyển Đây chính là cái giá để trả, để gả vào nhà giàu Sam Sam Thực tế là ngươi đố kỵ phải không Rùa mạn Cẩn thận ta cho ngươi dùng đồ dưỡng da cho Boss mua Sau đó bị dị ấn nha Sam Sam không nói được gì Đồng nghiệp A muốn cái tên, vậy gọi đồng thế dai thì thế nào? Phần 11 Gần đây, nhân viên Tiết Sam Sam có thêm một sở thích chơi game online 2 tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ Tài khoản mới lập, luyện là huyết ngưu Tên nhân vật là... Đánh xong boss mới ngủ ngon Mặc dù cũng có lúc bị những kẻ vô vị hỏi là Tại sao không lại là... Đánh xong kiss mới ngủ ngon Nhưng Sam Sam vẫn chơi rất happy mỗi ngày sau khi đánh xong boss đều có thể ngủ một sắc ngon lành quên hết những muộn phiền trong ngày bởi vì ngủ rất ngon hàng ngày lại được ăn cơm ở văn phòng chủ tịch sam sam nhanh chóng béo lên mấy cân vì vậy sam sam rất vui mừng chủ tịch đó là do cơm của nhà chủ tịch mà ra không mất tiền hoàn toàn miễn phí sao không khiến người ta vui mừng được chứ dù sao sam sam cũng có cảm giác mình được lợi lại có một buổi tối sam sam sau khi đánh xong boss đi vào phòng vệ sinh đánh răng chuẩn bị đi ngủ Đứng trước gương của phòng vệ sinh, Sam Sam véo véo hai má mình. Ô, chỗ này thịt trắng ra, mềm mềm, sờ vào có cảm giác tốt hơn trước nhiều. Đoán rằng đó chính là công sức mà sản phẩm dưỡng da của chủ tịch đại nhân đem lại. Véo hết bên trái, rồi lại véo sang bên phải, Sam Sam đột nhiên dân lên chút buồn rầu. Nói lẩm bẩm, ai... Kể ra thì gương mặt của mình cũng khá mà Tại sao lại chưa từng có người để ý nhỉ Các đồng nghiệp cùng độ tuổi với cô đều đã có người theo đuổi rồi Phong đằng có nhiều thanh niên tuấn tú tài năng Lại độc thân như thế Mà sao không có một ai thích cô Lòng tự trọng của Sam Sam cũng hơi bị tổn thương Nếu mà có người theo đuổi cô Sam Sam đang bắt đầu mơ tử đến khả năng đó Trong đầu liền hiện ra nụ cười u ám của chủ tịch đại nhân Sam Sam nhất thời rùng mình Tất cả suy nghĩ đều bị hù dọa bỏ chạy hết Sao lại nghĩ đến chủ tịch đại nhân cơ chứ Thật đáng sợ Thôi đi ngủ Sam Sam liền trèo lên giường Rút đầu vào trong chăn Cuối cùng cũng không ngủ ngon được Âm hồn của chủ tịch đại nhân lại chạy vào giấc mơ của cô Cảnh trong mơ rất đẹp Cánh đồng cỏ xanh rộng mênh mông Sam Sam vui vẻ ngồi ăn cỏ trên đất Đúng ăn cỏ Bởi vì bây giờ cô là một con thỏ trắng Cứ ăn, cứ ăn Trước mặt bóng xuất hiện một đôi giày đen Thỏ Sam liền ngẩng đầu lên Ồ, hóa ra là Chủ tịch Đại Nhân Chủ tịch Đại Nhân quần áo chỉnh tề Phong thái nho nhã Đang cúi đầu nhìn cô cười Thỏ Sam nhìn một cái Rồi lại cúi đầu xuống ăn tiếp Vừa ăn vừa nghỉ Chủ tịch Đại Nhân thật chẳng dịu dàng chút nào Trong lòng Sam Sam đang suy nghĩ hăng say Đột nhiên đôi tay dài của cô bị nhấc bổng lên Cỏ đẹp hơn ta sao Tiếng nói tức giận của Chủ tịch Đại Nhân Ta phí công nuôi ngươi rồi Phí công thích ngươi Thích ư, cô có nghe lầm không đấy Sam Sam kinh hãi đến đờ ra Ngọn cỏ đang ăn dở trong miệng rơi xuống đất Dường như chủ tịch đại nhân biết trong lòng cô đang nghĩ gì Thàn lên một tiếng Hai tai hơi đỏ lên Nhưng nét mặt lại rất nhạo mạng Nói Người không nghe nhầm đâu Ta đúng là Cái đó Người không cần kích động như vậy Sam Sam tiếp tục đờ người ra Một ngọn cỏ lại rớt ra khỏi miệng Chủ tịch đại nhân thấy cô mãi không nói gì Thẹn quá hóa giận Sao không nói gì cả Cũng không có biểu hiện gì Sam Sam lắc đầu Muốn nói ta là con thỏ, làm sao mà biết nói chuyện được chứ? Không ngờ nhìn thấy cô lắc đầu, chủ tịch đại nhân tức giận gầm lên một tiếng, trong chớp mắt biến một cái thành một con cọp oai phong lẫm liệt, há mồm nuốt cô vào trong bụng, hét lên một tiếng, á! Sam sam bật dậy khỏi giường, ôm chầm vào trong lòng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một giấc mơ kỳ lạ đáng sợ, cũng hoang đường quá. Xem ra sau này không thể chơi điện tử được nữa rồi bãi cỏ ấy cũng rất quen chính là bãi cỏ mà cô vẫn hay đánh yêu quái trong trò chơi con cọp ấy lại càng quen chính là con quái vật boss mà tối nay cô vừa đánh chết không ngờ nó với chủ tịch đại nhân lại cùng nhau đến phục thù được thôi được thôi những cái đó đều không quan trọng quan trọng là trong giấc mơ khi mà chủ tịch đại nhân nói thích cô mặt cô lại đỏ tận mang tai tim đập như sấm sam sam ôm chăng run rẩy chẳng lẽ chẳng lẽ cô lại có ý đó với boss đại nhân Nếu không, sao lại ngại ngùng Rồi tim đập mạnh chứ Không thể nào Chẳng lẽ cha chết vẫn chưa đủ nhanh sao Nếu mà chủ tịch đã nhân biết được cô dám mơ giấc mơ như thế Chắc chắn sẽ ném cô từ cửa sổ tầng 22 xuống Không đúng không đúng Chắc chắn là không phải như vậy Nghe thấy người khác ngỏ lời Tim đập nhanh cũng là bình thường Không nhanh thì là người chết à sam sam nỗ lực thuyết phục bản thân Đúng đúng đúng Chính là như vậy Cho dù là con heo tỏ tình với cô thì cô cũng ngại ngùng Húng hồ Chủ tịch Đại Nhân là người, đúng, không sai, chính là như thế. Sau nhiều lần khẳng định lòng trung thành tuyệt đối của mình với Chủ tịch Đại Nhân, quyết tâm không hài lòng, Sam Sam cuối cùng cũng trấn tĩnh lại được. Nhưng vì quá sốc, nửa đêm còn lại cũng không ngủ được tí nào, ngày hôm sau đi làm với tinh thần mệt mỏi. Không ngờ rằng, trưa hôm đó, ăn cơm ở phòng Chủ tịch, lại xảy thêm một số chuyện càng làm tinh thần cô thêm mệt mỏi. Tại sao tôi lại phải du lịch cùng mọi người? Sam Sam rất muốn nắm chặt vai boss đại nhân lắc mạnh. Văn phòng, phòng chủ tịch bọn họ cùng với phòng nhân sự đi du lịch thì liên quan gì đến cô? Tại sao cô phải đi chứ? Nhân viên của phòng đàn hàng năm đều có một cơ hội đi du lịch. Công ty sẽ đưa ra những chuyến du lịch xa gần khác nhau cho nhân viên chọn lựa. Không biết từ lúc nào lại trở thành truyền thống hai phòng ban đi chung với nhau trở thành tục lệ cho đến nay. Năm nay phòng tài vụ và phòng tiêu thụ đi chung với nhau đã đi du lịch trước khi Sam Sam vào công ty làm việc rồi. Còn văn phòng chủ tịch năm ngoái đã quyết định sẵn năm nay sẽ đi cùng phòng nhân sự. Ngài phong đằng bình thường không thích tham gia đi du lịch thế này. Năm ngoái cũng không thấy bóng dáng đâu. Năm nay không hiểu vì sao lại có ý định tham gia. Tin tức được truyền ra làm phòng nhân sự hết sức phấn chấn. Mà vừa mới đây, chủ tịch đại nhân đã dùng giọng hết sức bình thường thông báo cho Sam Sam rằng 7 giờ sáng ngày kia đúng giờ có mặt tại tầng 1 tòa nhà phòng đằng đi thái hồ du lịch với bọn họ. Chủ tịch Tôi, tôi không muốn đi Sam Sam trong lòng rất phẫn nộ và đau buồn Dùng ngón chân nghỉ thì cũng biết chủ tịch đại nhân đưa cô đi để làm gì Chắc chắn là sợ thức ăn bên ngoài có thứ mà anh ta không ăn được Cho nên mang theo kẻ đầy tớ miễn phí này đi Lúc nào cũng có thể giúp anh ta chọn thức ăn Nghe thấy cô từ chối, sắc mặt phong đằng trùng xuống Hay là cô muốn ở lại làm bài kiểm tra Bài kiểm tra, đúng rồi, ngày kia là thứ 7 Lại đến ngày cô thi CPA rồi Vốn dĩ cho rằng chủ tịch đại nhân chỉ nói cho vui thôi Ai ngờ trước khi đi Bị gọi đi kiểm tra thật Nhưng lần trước anh ta có việc ở công ty Nên không thể gặp ai Lần này anh ta không phải là đi du lịch sao Làm gì có công sức mà trông coi cô Sam Sam đang định nói thế Liền nghĩ thấy không đúng Dựa vào tính cách của chủ tịch Trực tiếp từ chối Anh ta nhất định sẽ nghĩ cách khác dày vào cô Không bằng Trong đầu Sam Sam nghĩ ra một cách Càng nghĩ càng thấy hay trên mặt liền hiện lên nụ cười Rất thành khẩn nói với chủ tịch Chủ tịch có thể đi du lịch cùng mọi người thật là rất tốt Ngày kia tôi nhất định sẽ đến đúng giờ Ha ha ha Sam Sam cười rất vui vẻ Phong đàn nhìn cô một lúc cũng mỉm cười Ý định của Sam Sam là thế này bảy giờ tập trung đúng không Phải 7 giờ rưỡi hoặc thậm chí 8 giờ cô mới xuất hiện Du lịch tập thể nhất định sẽ không đợi một mình cô Đến lúc đó mọi người đi rồi Làm sao mà trách cô được Đương nhiên không đến cũng không được Như vậy chủ tịch sẽ biết là do cô cố ý Cho nên Sam Sam định tầm 8 giờ, đến chỗ chú bảo vệ báo cáo đã đến. Bày tỏ rằng mình rất đau khổ và tiếc nuối vì bị tắt đường nên không thể đến kịp đi du lịch được. Như vậy sẽ có được nhân chứng sống rồi. Ha ha, đúng là một kế hoạch hoàn mỹ. Càng ngày cô càng, càng có tâm kế rồi. Thế là 8 giờ sáng ngày thứ 7, Sam Sam cắn bấm mì, rất thông dong đi đến trước cửa tòa nhà phong đằng. Sau đó, cô Ly nhìn thấy rất rõ chiếc xe buýt du lịch. Sam Sam cầm điện thoại mà không dám tin... Đã gần 8 giờ rồi, tại sao họ vẫn chưa đi? Cô gần như bị hoa đá trước chiếc xe buýt A Mai mở cửa xe A Mai mở cửa sổ xe, gọi lớn Sam Sam, nhanh lên xe, chỉ đợi cô thôi đó Sam Sam gật đầu đi lên xe như bị mộng du Liền thấy chủ tịch đại nhân Anh ta ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ hàng ghế đầu Mặc một chiếc áo len màu nâu mềm mại, rất đẹp, rất anh Tuấn Đây là lần đầu, Sam Sam thấy anh ta ăn mặc thoải mái như thế không nghiêm túc như ở công ty nhưng lại thêm phần trĩ trung phóng khoáng khoé mắt ngắm ngắm liếc liếc khắp xe chỉ có chỗ ngồi bên cạnh chủ tịch là còn trống sam sam vô cùng biết điều ngồi xuống bên cạnh chủ tịch Vùng bã hỏi ha ha chủ tịch cho buổi sáng phong đằng nói nhạc không sớm đâu sam sam chột dạ cười khang mọi người đều đã đến đủ rồi người lái xe mở máy xuất phát trong khi cô hướng dẫn viên du lịch giới thiệu qua cảnh sắc và lịch sử của thái hồ trong xe bắt đầu bật một bài hát nhẹ nhàng Sam Sam càng nghĩ càng thấy không đúng Không phải họ đợi cô một tiếng đồng hồ thật chứ Không chịu được liền hỏi chủ tịch Chủ tịch, hôm trước ngài nói 7 giờ cơ mà Cô nghe nhầm rồi Đâu có, cô nghe rất rõ ràng mà Nếu tôi đã nói 7 giờ thì tại sao 8 giờ cô mới tới hả? Vẻ mặt phong đằng không hề có chút tức giận nào Nhưng lại làm Sam Sam toát mồ hôi lạnh Tiếc Sam Sam, ngươi là đồ ngốc Hỏi như thế không phải là tuyên bố mình có ý đến muộn sao? Sam sam vội vàng chữa cháy. Ha ha, chủ tịch nói là tám giờ, tôi nhớ ra rồi. Lúc nãy tôi nói sai. Phong đàn dường như không thèm nghe, vẻ mặt bình thản, xem tờ giới thiệu du lịch trong tay. Chẳng lẽ cô thực sự nhớ nhầm sao? Sam sam nghĩ đi nghĩ lại, quay đầu hỏi nhà Amay. Amay, hôm nay rút cuộc mấy giờ tập trung? Amay nói, vốn chỉ là bảy giờ, nhưng hôm qua chủ tịch nói bảy giờ hơi sớm, nên đã đổi thành tám giờ. Cô không biết sao? Làm sao mà cô biết được chứ? Vốn không có ai báo cho cô mà Giang thương, giang thương, giang thương, giang thương Nhất định là anh ta cố ý Tại sao anh ta biết cô nghĩ gì chứ Chẳng lẽ cơm nhà anh ta có cho thêm gì đó cổ quái sao Sam Sam rất muốn chất vấn phong đằng Nhưng nhìn thái độ chuyên tâm xem tờ giới thiệu của anh ta lại không dám hỏi Trực giác nói với cô Thái độ bình tĩnh của chủ tịch đại nhân bây giờ còn đáng sợ hơn cả lúc anh ta dọa lạc cô Không thể không nói đến cái trực giác bé nhỏ của cô rất chuẩn Phong đàn đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm Làm sao mà vui mừng tức giận đời thể hiện ra mặt được Nếu không thì đã bị gặm chết không toàn thây rồi Hai tiếng, ta... Hai tiếng đồng hồ sau Đã đến Thái Hồ Trên đường khuôn mặt phong đàn không có Khuôn mặt phong đàn không có chút biểu cảm Làm cho Sam Sam thấy bất an Nhưng thỉnh thoảng Sam Sam cũng bắt chuyện Nhưng anh ta không thèm tiếp lời Sam Sam nghĩ chắc chết rồi Lần này chủ tịch đại nhân tức giận thật rồi Nhưng anh ta tức giận cái gì chứ cô không phải đã bị anh ta tính toán hết rồi sao cũng chẳng hề thắng anh ta đến lúc xuống xe ở điểm du lịch sam sam vội vàng tranh giành ba lô cho chủ tịch đại nhân chủ tịch đã tôi cầm giúp ngài vội vàng ôm cái ba lô nhìn phong đàn với ánh mắt kiên quyết phong đàn nhìn đồ của mình bị cướp mất không nói gì khoác áo khoác ngoài rồi xuống xe sam sam cũng nhắm mắt theo đuôi mọi người xuống xe một đoàn người được hướng dẫn viên du lịch đưa vào trong tuy rằng sam sam rất muốn ở bên cạnh chủ tịch đại nhân để lấy công chuộc tội Nhưng sức quyến rũ của chủ tịch đại nhân quả nhiên rất lớn Một lúc sau, Sam Sam bị các nhân viên khác muốn chen chúc lên trên Đẩy về phía sau Sam Sam đành ôm túi cùng May đi ra phía sau May nhìn đám người vây quanh phong đàn Nói Tính tình của cô thật tốt Hả? Thật không? Sam Sam khiêm tốn ngại ngùng nói Cô nghĩ rằng May đúng là đang khen cô May nói Lúc sáng cô chưa đến Có cô gái phòng nhân sự quả nhiên muốn ngồi cạnh chủ tịch Ai vậy? Vị đồng nghiệp này quả thật dũng cảm lại còn vì chính nghĩa mà hy sinh bản thân mình đó chính là cô gái mặc áo hồng đấy Amai chỉ một nhân viên đang đến gặp phong đằng kết quả cô biết chủ tịch nói gì không nói gì chủ tịch không thèm nhìn cô ta một cái nói không có chỗ ngồi khác sao ha ha ha đúng là phong cách của chủ tịch đại nhân sam sam chăm chú nhìn hình bóng của cô gái đó lắc lắc đầu không vừa ý nói cô ấy gầy quá Boss đại nhân cần một người khỏe mạnh Có thể gánh vác trọng trách ở bên cạnh Đi được một đoạn Mọi người ngồi thuyền đi đến Thái Hồ Tiến Đảo Còn gọi là núi con rùa Là điểm dừng chân chủ yếu của ngày hôm nay Ở trên đảo Chỉ đi thăm quan qua loa một số tháng cảnh Sam Sam hơi đói, hai mắt sáng lên Nhìn cái túi ở trong tay Túi của Boss đại nhân nhất định có nhiều đồ ăn ngon Lấy trộm một ít, anh ta có biết không nhỉ? Sam Sam đang do dự Không biết có nên ăn trộm không Thì Phong Đằng đang đi trước mặt, đột nhiên quay đầu lại Sam Sam, lại đây Đang đoán trong túi là đồ ăn gì, Sam Sam giật bắn mình Vội vàng bỏ tay xuống nhìn anh ta một cách vô tội ấy chủ tịch đại nhân gọi cô Có phải là đã hết giận rồi không? Vậy có thể ăn đồ trong túi được rồi sao? Sam Sam vui vẻ chạy đến Ngay cả việc Phong Đằng gọi cô là Sam Sam cũng không hề để ý Chủ tịch Chúng ta đi ăn cơm đi Hai mắt Sam Sam sáng long lanh Phong Đằng nhìn cô đến lạnh cả người Đột nhiên cảm thấy biến mình thành miếng xương sườn Cố gắng loại bỏ cảm giác đó Anh ta chỉ một cái kiến trúc trước mặt Nói Cô cũng cần một cái đi Sam Sam nhìn theo hướng anh ta chỉ Rõ ràng là một cái từ đường nguyệt lão Ở trong đã có rất nhiều nhân viên chưa kết hôn đang sinh quẻ Sam Sam lờ mờ nghe thấy tiếng đạo sĩ bên trong nói Cái gì mà giải quẻ mất 50 tệ gì gì đó Thế là Sam Sam lật tức lắc đầu Chủ tịch tôi không cần đâu Sam Sam nói chỉ hướng động lớn của mình Tôi bây giờ lấy sự nghiệp làm trọng, chưa nghĩ đến việc hôn nhân. Quỷ mới đi rút một thẻ, một khỏe những 50 tệ, sao không đi cướp đi? Hơn nữa mấy kỳ lão sĩ ấy toàn lừa đảo, họ đều có thể lấy vợ. Hơn nữa cô vốn không mang tiền, cô không hề nghĩ mình sẽ đi chơi thế này đâu. Lúc ra khỏi nhà, chỉ tiện tay lấy tạm mười mấy tệ, đi đường thôi, lấy đâu ra tiền rất quẻ. Phong đàn nhìn cô một cái, lấy bóp da đưa cho cô một tờ 50 tệ, đi cầu đi. Sam Sam nhận tiền, hoài nghi hỏi Chủ tịch, tiền của ngài, tôi đi xin quẻ Vậy quẻ là của tôi hay của ngài đây? Khói miệng phong đằng khẽ mỉm cười Của chúng ta Ách, có thể như thế sao? Sam Sam mê mụi đi vào trong từ Các nhân viên nhìn thấy phong đằng cùng Sam Sam đi vào Đều nhường cho cô rút quẻ trước Sam Sam quỳ trên đệm cói Cầm móng đựng quẻ lên, lắc hai cái Quẻ đầu tiên rơi ra ngoài Phong đằng nhặt lên, nhìn một lúc rồi nói Quẻ thứ nhất đến chỗ đạo sĩ giải quẻ đạo sĩ danh sách gật cừu đắc ý nói quẻ tốt quẻ thứ nhất là quẻ cát quẻ nói rằng quan quan thư cưu tại hà chi châu yểu địa thục nữ quân tử hảo cầu tiểu thư nhân duyên của cô đến rồi những nhân viên đứng xung quanh nhộn nhịp chúc mừng cô khuôn mặt phong đằng cũng hiện lên một nụ cười nhẹ tuy chỉ là thoáng qua nhưng nụ cười ngắn ngủi đó đã bị những nhân viên tinh tường nắm bắt được biết được đã khen đúng chỗ lại càng thêm ra sức chúc mừng Trong tiếng chúc mừng Chỉ là nghe thấy Sam Sam vui vẻ nói Quẻ này quả không tồi Đây là lần đầu tiên có người nói tôi là thục nữ Từ đường Nguyệt Lão lập tức trở nên yên tĩnh Phong đằng nhìn thoáng qua Sam Sam một cái Sau đó không thèm quay đầu lại Đi thẳng ra ngoài